Thật nhanh, Liễu Vân cả kinh nói, những tu luyện giả khác cũng đều sợ hãi than, tốc độ đó rốt cuộc là như thế nào, thuấn di sao. Hồ Mỹ Nhi huyền phù bên cạnh Liễu Vân cũng kích động đỏ bừng mặt, khi nàng nhìn thấy thân ảnh màu tím kia xuất hiện, tâm tình như không thể khống chế được. Nàng cũng giống như các tu luyện giả Nam xuyên giới, vẫn luôn cho rằng vị đệ tam nguyên lão Thiên Hà Tông này đã ngã xuống tại Đại Hà Quốc rồi. Đối với những tu luyện giả khác mà nói, đó chỉ là một ngôi sao chợt lóe lên rồi tắt đi, có lẽ có chút tiếc hận, thế nhưng chỉ dừng lại ở đó không hơn. Nhưng khi Hồ Mị Nhi biết được tin tức này, nàng hầu như đã tan vỡ, từ lúc trùng phùng tại tù Ma Cốc, Hồ Mị Nhi vẫn thường xuyên tưởng tượng ra hình ảnh chính mình và người đó chân chính gặp nhau, ai ngờ biến đổi rất nhiều, xảy ra nhiều chuyện không thể dự đoán nổi. thế nên thời điểm gặp mặt vẫn bị kéo dài mãi cho tới khi lâm khiếu đường có khả năng ngã xuống tại đại hà quốc hồ mị nhi thậm chí đã tới đại hà quốc tìm kiếm một hồi suýt chút nữa mất đi tính mệnh nhưng không hề tìm được cái gì lâm khiếu đường phảng phất giống như bốc hơi khỏi nhân gian không còn bóng dáng lúc này đột nhiên nhìn thấy lâm khiếu đường từ trên trời giáng xuống trong lòng hồ mị nhi tự nhiên kích động không thôi Thân thể mềm mại khẽ run rẩy chỉ tiếc, mỗi lần gặp mặt đều dưới tình huống nguy cơ vạn phần. Ngoại trừ việc lặng yên quan sát mọi chuyện diễn ra, nàng không thể làm được cái gì. Lâm khiếu đừng tự nhiên không biết những tu luyện giả đang quan sát xa xa đang suy nghĩ cái gì. Biểu tình trên mắt dần dần chuyển từ bình tĩnh suy nghĩ sang ngưng trọng. Trên thực tế, lâm khiếu đừng ngoại trừ né tránh ra, còn chưa nghĩ được chiêu số khắc địch hiệu quả. Từ kim thương trận và tham thì thú có thể chống đỡ được xa cầu, thế nhưng cũng sẽ tiêu hao hết. Lúc này lâm khiếu đừng còn chưa có dự định đơn giản sử dụng. Khuôn mặt già nua của mặc vô danh hiện tại khó coi đến cực điểm. Tiêu mục cứ như vậy chết đi, làm sao không đau lòng. Tiềm long viện tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện, đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền vốn, trong nháy mắt đã biến mất không còn. Càng làm cho mặc vô danh không thể tiếp thu chính là tiêu mục chết đi rõ ràng chính là do gà thanh niên mặc tử bào kia một tay tạo thành. Lâm khiếu đừng không ngừng di động né tránh xa cầu công kích. Mỗi một lần di động, phương vị cách vị trí Bạch Du càng lúc càng gần hơn. Bạch Du có ngu xuẩn đến mức nào đi nữa thì cũng nhận ra được mục tiêu của gà thanh niên mặc tử bào chính là hắn. Trên mặt Bạch Du hiện lên vẻ âm lãnh. Hắn tuyệt đối sẽ không ngốc như tiêu mục, chờ đối phương tới ám hại chính mình. Trong lúc suy nghĩ như thiểm điện, hơn ba mươi thanh du long kiếm bỗng nhiên thôi động dựng lên. Đi! Bạch du quát nhẹ một tiếng, du long kiếm hóa thành mấy đạo lưu quang bắn về phía tự ảnh. Lâm uyển Nhi và triển thanh nhu bỗng nhiên biến sắc. Các nàng thế nào cũng không nghĩ được bạch du lại đột nhiên trực tiếp công kích lâm khiếu đường. Quân mặt già nua của mặc vô danh hiện lên một tia khẳng định, luận về tâm cơ thì Bạch Du cao hơn so với tiêu mục rất nhiều. Muốn trở thành một tu luyện giả thượng vị chân chính, làm việc không từ thủ đoạn chính là một điều kiện vô cùng quan trọng, thậm chí có thể nói là tiên quyết, hơn nữa còn cần phải có đủ tàn nhẫn. Nếu như Bạch Du chính diện chống lại thanh niên mặc tử bào kia có thể không phải là đối thủ, nhưng nếu là đánh lén, Vị tất không có phần thắng, đặc biệt tại tính thế có ma đầu hiệp trợ, phần thẳng phải lớn hơn một chút mới đúng. Ngay trong lúc mặc vô danh đang suy nghĩ trong lòng, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên mặc tử bào kia thoáng hiện lên nụ cười nhà. Trong nháy mắt mặc vô danh cảm thấy chính mình tựa hồ như đã quên mất điều gì đó, tâm tình vừa mới có chút nắm chắc lại bắt đầu treo lơ lửng. Bạch đạo Hữu lúc này mọi người cộng đồng kháng địch, vì sao ngươi lại tấn công lâm mộ? Lẽ nào ngươi đã cấu kết hợp tác với ma đầu làm việc xấu hay sao? Tiếng cười thản nhiên vang lên, thanh âm không lớn nhưng cực kỳ ngưng tụ, làm cho tất cả các tu luyện giả ở đây nghe được rõ ràng. Lâm khiếu đừng đã sớm đoán được Bạch Du sẽ hạ thủ trước đối với chính mình, vì vậy hắn đã suy nghĩ phương pháp. Ứng đối cẩn thận, lấy thân pháp kỳ diệu né tránh trong không chung, chỉ thấy thân ảnh lóe lên, đồng thời né tránh được đám sa cầu. Thân ảnh xuất hiện đằng sau Du Long kiếm trận, mà một màn này đều được mọi người nhìn thấy. Các tu luyện giả quan sát xa xa nhất thời xúc động phẫn nộ không gì sánh được. Đối với hành động của Bạch Du rất không hiểu, thậm chí có người chửi ầm lên. Lâm Uyển Nhi và Triển Thanh Nhu nguyên bản còn bảo trì một tia tình cảm đồng môn đối với Bạch Du. Lúc này đã triệt để bỏ đi tâm tư này. Hừ Nếu như Bạch Mộ không ra tay vậy thì một hồi nữa phải chết chính là bản thân Bạch Mộ rồi. Bạch Du cả giận nói. Bạch Đạo hữu, nếu như ngươi thu tay thì Lâm Mộ sẽ không tính toán với ngươi. Còn nếu không thì đừng trách Lâm Mộ không lưu tình. Lâm Khiếu đừng không chút hoang mang nói. Trong nháy mắt khi Bạch Du xuất thủ thì hắn đã há quyết tâm. Tuyệt đối không có khả năng thu tay lại. Họ Lâm kia... Bạch mũ ngày hôm nay không giết chết được ngươi khó tiêu mối hận trong lòng, ánh mắt lâm khiếu đừng khẽ nhúc nhích, nhìn những phi kiếm lao tới một lần nữa, cánh tay giương lên, một đoàn hỏa diễm màu tím ẩm ẩm bùng lên, trong nhà mắt hóa thành hơn 10 đoàn hỏa diễm, phát ra tia sáng trói mắt, mỗi một đoàn hỏa diễm đều nuốt một thanh du long kiếm, ba chạm với tử diễm, du long kiếm nhất thời dừng lại trên không trung Thân kiếm trong nháy mắt bị ăn mòn, độc hỏa cường đại không ngừng tiến sâu hơn vào trong thân kiếm. Dung hồn yêu hỏa, mặc vô danh cả kinh nói. Từ cảm giác tỏa ra và phương thức thiêu đốt này so với loại địa nguyên hỏa xếp hàng thứ 2 trong bảng nguyên hỏa cực kỳ giống nhau. Rất nhanh mặc vô danh đã phát hiện ra chính mình đoán sai. Sách cổ có ghi chép dung hồn yêu hỏa có màu lam tinh khiết, tịnh khiết không gì sánh được, không có bất luận tạp chất nào. Nuốt hồn đoạt phách không tiếng động, tuyệt đối không giống như loại hỏa diễm bá đạo màu tím trước mắt. Nhưng cảm giác tử hỏa này so với dung hồn yêu hỏa cực kỳ giống nhau. Bất quá mặc vô danh có thể khẳng định, tử hỏa này so với dung hồn yêu hỏa có uy lực lớn hơn nhiều. Bạch Du mở mắt chừng chừng nhìn vào pháp bảo của chính mình đang bị tan rã, ánh mắt đau lòng trở nên hung ác. Lấy ra một thanh long đầu kiếm, đây là pháp bảo bản mạng của hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng mặc niệm vài câu, rót vào khí nguyên, đồng thời ngón tay điểm nhẹ. Long đầu kiếm hóa thành một đảo quang mang chói mắt không gì sánh được lao đi. Lâm khiếu đừng vãn né tránh công kích của xa cầu như cũ. Long đầu kiếm kia tử hồ như có mắt, tự ảnh lao tới đâu thì bắn tới đó. So với xa cầu có cùng công hiệu theo dõi, trên thân long đầu kiếm có quán chú máu huyết của Bạch du hỗn loạn niệm lực của hắn rất sâu, cho dù chính mình không nhìn rõ động tác của đối thủ thì long đầu kiếm vẫn có khả năng tập trung mục tiêu. trước tiên truy đuổi đến, bất luận là mục tiêu gì cũng không thể nào chạy trốn được. chỉ thấy tự ảnh chợt lóe lên trong không trung, lúc thì xuất hiện chỗ này, lúc thì xuất hiện chỗ kia, một khắc cũng không dừng lại. người xem bên ngoài đều thấy nguy cơ vạn phần, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị bắn trúng trọng thương. Nhưng mà, các đại tu sư đang kích đấu với ma thể và tam đại cao thủ đang chiến đấu với ma tôn sứ giả. Những người này đều hiện rõ nét ngạc nhiên trong mắt. Tốc độ của thanh niên mặc tử bào đã tới cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Thực lục càng vượt quá tu luyện giả địa vương giai trung kỳ bình thường rất nhiều. Lúc này một người độc chiến với bạch du và huyết liệt mà không hề thấy rơi vào hạ phong. Mỗi một lần đều chỉ là thiếu chút nữa đánh chúng đối thủ. Trong mắt Bạch Du thỉnh thoảng hiện lên vẻ tiếc rẻ, nhưng lại bị hy vọng thay thế, hắn tưởng kích tiếp theo nhất định có thể giết chết thanh niên mặc tử bào. Ngay lúc Bạch Du thôi động Du Long liếm hướng về phía mục tiêu, đột nhiên tự ảnh kia ra tốc rồi biến mất không thấy. Bạch Du theo thói quen điểm nhẹ hai ngón tay, điều khiển Long đầu kiếm truy đuổi theo với tốc độ nhanh hơn, dưới niệm động của Bạch Du, Long đầu kiếm bỗng nhiên xoáy tròn. Mạnh mẽ lao về phía chính mình. Hai mắt Bạch Du trợn trừng. Không thể tin vào bản mạng pháp bảo của chính mình. Né tránh đã không còn kịp nữa rồi. Hắn cũng không có loại tốc độ giống như thiểm điện. Phật một tiếng. Long đầu kiếm vô tình đâm thẳng vào ngực Bạch Du. Nhô ra phía sau. Trong nháy mắt kia. Bạch Du tử hồ cảm thấy phía sau chính mình có người. Hơn nữa còn rất gần chính mình. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. chương 495, tứ đại cao thủ bắt đầu chiến đấu 10, mặc vô danh cách đó hít một hơi khí lạnh, tốc độ của người thanh niên mặc tử bào kia nhanh đến nổi đủ để lừa đối pháp bảo bản mạng của tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ, đại tu sư bình tường tuyệt đối không thể làm được, thế nhưng khí nguyên trên người thanh niên mặc tử bào kia rõ ràng chỉ dừng lại ở mức địa vương giai trung kỳ, không hề có một nửa dấu hiệu tăng lên nào. Điều này làm sao có thể? Mặc vô danh sống nhiều tuổi như vậy rồi mà không nghĩ ra được nguyên nhân Đối với một tên đệ tử đắc ý của mình bị chết đi Lúc này tâm tình của lão lại bình tĩnh hơn nhiều Tuy rằng mọi chuyện đều phát sinh rất đột nhiên Trước sau không vượt quá thời gian một nén hướng Thế nhưng cũng đã làm lộ ra nhược điểm trí mạng của Tiêu Mục và Bạch Du Hai người xác thực là thiên tài tu luyện ngàn năm khó gặp Nếu cho hai người bọn họ thêm mấy trăm năm, bước vào địa vương giai hậu kỳ coi như có khả năng rất lớn. Thế nhưng trên phương diện tâm trí, hai người này rõ ràng có chỗ thiếu hụt không thể bù đắp. Có thể là bị tiềm long viện làm hư rồi, cho rằng chính mình là thiên hạ vô địch. Ngoại trừ so với người khác độc hơn, dũng khí hơn thì hoàn toàn không còn gì khác. Tiêu Mục, Bạch Du và người thanh niên mặc tử bào kia so sánh với nhau. Trong lòng mặc vô danh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm xúc, hai người đầu và một người sau khác biệt lớn nhất chính là kinh nghiệm và tâm trí. Người thanh niên mặc tử bào kia vô cùng cẩn mật, nhìn qua tuổi tác không lớn, thế nhưng tâm trí lại giống như một lão yêu quái. Tâm tình không hề để lộ ra ngoài, làm cho người khác căn bản không nhìn ra được trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chỉ có trải qua đau khổ sinh từ chân chính. Từng bước từng bước trải nghiệm thì tu luyện giả mới đạt được cái tâm tính lãnh đạo mà kín đáo như vậy. Đột nhiên mặc vô danh chịu nhục rồi. Rốt cuộc với cái tuổi tương đương với tứ thải chân long mà bản thân lại có tu vi địa vương giai trung kỳ. Tiềm long viện tốn hao rất nhiều tinh lực bồi dưỡng cao thủ trồng chất. Loại cách làm này từ mặt nào đó có thể nói như là dung túng. Cho dù có tu vi cao tới đâu thì căn cơ cũng không ổn. Thậm chí là không có gốc rễ Cũng là vô ích, mặc vô danh có hồ đồ thế nào đi nữa thì cũng có thể đoán ra được người thanh niên mặc tử bào kia là ai, ngoại trừ tên phế vật hơn 200 năm trước tại thành Tân La còn có thể là ai đây. Khuôn mặt già nua của mặc vô danh hiện lên nụ cười tịch mịch và tự diễu, đối với những lời nói trước đó của chính mình rất buồn cười, mấy trăm năm tu luyện vừa qua quả thực là bạch tu rồi. Tu vi của tu luyện giả không biểu hiện tại thực lực và thần thông của hắn, mà còn điều quan trọng hơn chính là tâm tính. Thế nhưng chính là một điều kiện nhìn như vô cùng đơn giản, tựa hồ đại đa số mọi người đều không thể ngộ ra được, đại đa số chỉ liều mạng đề cao thực lực của mình bằng mọi cách. Bạch Du bị pháp bảo bản mạng của chính mình đâm thùng, không thể tin tưởng được nhìn ngực của chính mình, trên mặt tràn đầy nét không cam lòng. Không, không có khả năng Bạch Du chừng lớn đôi mắt gian nan nói. Theo một câu nói này, trong miệng của hắn cũng trào ra rất nhiều máu loãng. Long đầu kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể. Bắt đầu xám xịt. Lâm khiếu đừng lạnh lùng nhìn Bạch Du. Ánh mắt hiện lên một tia bi ai. Cuộc đời tu luyện quá thuận lợi chưa chắc đã là việc tốt. Đúng lúc này, những viên xa cầu vẫn quay xung quanh Lâm khiếu đừng đột nhiên chuyển hướng. Toàn bộ đều phóng tới Bạch Du. Không... Một tiếng kêu to kinh khủng từ trong miệng Bạch Du phát ra. Chỉ là thanh âm còn chưa hoàn toàn phát ra thì đã bị sa cầu nuốt hết. Khi sa cầu tản ra, không còn lưu lại cái gì. Quang mang tỏa ra từ sa cầu càng thêm rõ ràng hơn. Những hạt cát nhỏ bé khô giáo không chỉ hút hết toàn bộ máu trong cơ thể mà nguyên linh cũng bị hấp thu sạch sẽ. Tiêu mục tốt xấu gì cũng còn lưu lại một cái thây khô. Còn Bạch Du thì bị hấp thu hoàn toàn đến cặn bà cũng không lưu lại. Huyết liệt mượn gió bẻ măng, quang mang tham lam trong mắt trượt lóe lên. Hơn 10 khỏa sa cầu đều đã bay trở về, khoảng khắc dung nhấp vào trong cơ thể. Trên mặt huyết liệt nhất thời hiện lên vẻ thỏa mãn, giống như con người sau khi được ăn một bữa no nê vậy. Lâm khiếu đừng lãnh đạm nhìn lướt qua mặt vô danh, tức thì mặc vô danh cảm thấy kinh hãi. Khiếu đường ca ca, đừng làm khó dễ mặc lão mấy năm nay nếu như không phải mặc lão cung cấp đan dược thì Uyển Nhi đã không thể nào đạt được tu vi hiện tại, coi như là nửa sư phụ của Uyển Nhi. Uyển Nhi nhìn ra ánh sáng lạnh lùng trong mắt lâm khiếu đường, vội vàng truyền âm nói, giờ khắc này Uyển Nhi không hề có chút nghi ngờ nào, chỉ cần khiếu đường ca ca của nàng nguyện ý thì có thể lập tức lấy được cái mạng của mặc vô danh. Tuy rằng khí nguyên trên người lâm khiếu đừng chỉ bảo trì tại địa vương giai trung kỳ. Bề ngoài thì tu vi của hắn tương đương với mặc vô danh. Theo lý mà nói tu luyện giả cùng cấp cùng giai thì cho dù có tranh lệch rất lớn đi nữa cũng không có khả năng triệt để tiêu diệt được đối phương. Thế nhưng Uyển Nhi lại có thể cảm giác được rõ ràng khiếu đường ca ca căn bản không cần tốn nhiều sức cũng có thể giết chết được mặc vô danh. Trong nháy mắt lâm khiếu đừng nhận được truyền âm. Ánh sáng lạnh trong mắt liền biến mất, trong suy nghĩ của hắn, nếu đã đắc tội với tiềm long viện, giết hai người rồi, giết thêm một người cũng không khác nhau nhiều lắm. Bất quá nếu uyển nhi đã cầu tình, vậy thì hãy tha cho lão thất phu kia một cái mệnh, một luyện dược sư địa vương giai trung kỳ, coi như là siêu cấp thế lực như tiềm long viện cũng là một chiếc dễ chủ cột, nếu như giết chết thì chỉ sợ trong vòng nghìn năm tiềm long viện cũng khó có thể xoay người. Lâm khiếu đừng thầm nghĩ, coi như đây là hồi báo lại tiềm long viện đã chiếu cố che chở Uyển nhi nhiều năm qua. Kỳ thực nguyên bản lâm khiếu đừng rất cảm kích tiềm long viện, thậm chí còn muốn dùng một ít thực chất nào đó đến để trả lại nhân tình. Thế nhưng lâm khiếu đừng nghe được nhiều năm qua tiềm long viên bồi dưỡng nữ tu, cuối cùng là vì muốn dành cho nam tu lô đỉnh song tu tốt nhất. Trong lòng hắn nguyên bản tràn đầy cảm kích và nhiệt tình, nhất thời toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Giờ khắc này, Hàn nguyệt tiên tử vẫn huyền phù trên cao, trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên vẻ kiêng kỵ. Vừa rồi thanh niên mặc tử bào kia phóng ra hỏa diễm màu tím, dĩ nhiên làm cho nàng có cảm giác bất an và không thoải mái. Hỏa diễm màu tím kia dĩ nhiên có uy lực tiếp cận với thiên nguyên tri hòa. Hàn Nguyệt Tiên Tử vốn là tu luyện băng hệ đối với lực lượng nguyên hỏa trời sinh tương khắc. Nói trắng ra thì lợi hại nhất trong các loại hỏa diễm tự nhiên là nguyên hòa ở trên thượng giới. Có thể cấu thành uy hiếp đối với Hàn Nguyệt Tiên Tử chỉ có thiên nguyên hòa. Hàn Nguyệt Tiên Tử nhìn vào người thanh niên mặc tử bào, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều ý niệm trong lòng. Trước đó bản cung đã quá mức coi thường hắn rồi. Chỉ sợ ngày phi thăng của người này không xa. Nếu thực sự là như vậy, so với đối địch thì tốt hơn hết là kết thành đồng minh. Dù sao thượng giới vô cùng phức tạp, quan hệ giữa các thế lực dối rắm, không chỉ có tranh đấu kịch liệt với nhau, còn có chung địch nhân nguyên thủy ma tộc. Ở giới này, kẻ có thể thuận lợi phi thăng thành công. Thành tựu sau này chí ít cũng phải đặt tới đế giai đỉnh Muốn đặt tới hoàng giai còn cần phải có chút cơ duyên Mà trí tôn giai dù là thượng giới cũng không có bao nhiêu người Tương đương với địa vị đại tu sư của hạ giới này Dù là đế giai trong thượng giới cũng tuyệt đối là nhân vật đứng đầu Hơn nữa một tu luyện giả đế giai ở trên thượng giới Cũng miễn cưỡng có thể bước vào tầng lớp tu luyện giả cấp cao Đương nhiên thuộc về loại hết sức mời chào kết minh Nói chung có thể tính là cao thủ rồi Trên cơ bản nghìn vạn người cấu thành chiến trận thì tác dụng cá nhân không lớn lắm Địa vương dai cho dù tới hậu kỳ đối phó với chiến trận cũng không có bao nhiêu phần nắm chắc Trừ phi là chiến trận loại nhỏ Nếu là chiến trận cỡ lớn Địa vương dai cũng chỉ có nước chết mất xác Quang mang trong mắt Hàn Nguyệt Tiên Tử càng lúc càng sắc bén Giết hay lưu lại Hai suy nghĩ đối nghịch liên tục xoay quanh trong đầu của nàng Người như vậy, nếu như phi thăng không để cho mình sử dụng, vậy thì tốt nhất giết luôn, đỡ cho sau này trở thành đối phủ mạnh của chính mình. Ma tôn sứ giả đang giao chiến với ba đại cao thủ bỗng nhiên cảm giác được khí nguyên trên cao ba động không an phần, lập tức thần sắc ngưng lại, truyền âm nói. Hàn Nguyệt, ngươi đổi ý rồi sao? Hàn Nguyệt tiên tử có chút xuất thần nao nao, tức thì cười cười, truyền âm nói. Sứ giả đại nhân thực đúng là mẫn cảm, tinh thần của tiểu nữ tử có chút hỗn loạn mà thôi. Sứ giả đại nhân không cần phải kinh hoàng. Hừ, tốt nhất là không nên có gì tâm gì. Bản tôn tuy rằng chỉ là một phân niệm, thế nhưng dù sao đã độc lập mấy vạn năm, sớm đã tu luyện ra bản ma chi hồn, nếu như ngươi nuốt lời, bản tôn coi như liều mạng. chịu nguy hiểm ma hồn tổn thương cũng tuyệt đối đánh trọng thương bản thân phân thần của ngươi." Ma tôn sứ giả này sinh ác độc nói. "Sứ giả đại nhân lo lắng quá nhiều rồi." Hàn Nguyệt tiên tử đơn giản truyền lại một câu, sau đó liền không lên tiếng nữa, đối với vị ma tôn sứ giả này, nàng vẫn có vài phần kiêng kỵ, dù sao thì người này là do vô cực ma tôn phân hóa phân niệm tạo ra, sau đó bởi vì ở dưới hạ giới quá dài, Cư nhiên tu luyện được nguyên thức của chính mình. Do đó thoát khỏi khống chế của bản thân. Làm loạn tại hạ giới. Lúc đó đã có tu vi đế giai đỉnh phong. Hơn nữa có huyết thống nguyên thủy ma tộc thuần khiết và thiên ma thánh bảo. Lúc đó hầu như là tồn tại vô địch. Ma tôn sứ giả cảnh báo. Hàn Nguyệt tiên tử tạm thời đè nén suy nghĩ trong lòng lại. Cứ nhìn tình huống diễn biến ra sao rồi tính tiếp. Huyết liệt được một bữa no. Liếm liếm bên môi, hưng phấn nhìn lâm khiếu đừng nói Người thanh niên, còn có những người khác Ngươi rất có ý tứ Hiện tại cản trở đều đã bị thanh trừ rồi Ngươi có thể toàn tâm toàn ý đánh một trận với bản thống lĩnh Ngủ nhiều năm như vậy Bản thống lĩnh thật lâu chưa từng được đánh trận nào thống khoái Ánh mắt lâm khiếu đừng vẫn lãnh đạm như cũ Cũng không bởi vì đối phương nói mà sinh ra bất cứ biến hóa nào Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là sự an toàn của Uyển Nhi, thực sự là khoảng cách quá gần. quyết Liệt tự nhiên sẽ không cho Lâm Khiếu đường thời gian lo lắng, nói xong liền giao tay với nhau, hơn 10 viên sa cầu trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ là màu hồng nhạt trước đó đã thay đổi, hiện tại biến thành màu đỏ đậm. Uyển Nhi tránh xa một chút. Lâm Khiếu Đường chống lại đồng thời truyền âm, Uyển Nhi khẽ gật đầu, không đáp lại. Rất sợ quấy rầy đến lâm khiếu đường, kéo hai tay của triển thanh nhu bay về phía xa xa. Mặc vô danh có chút cô đơn khe khẽ thở dài, trong lòng biết chính mình không có bao nhiêu tác dụng, liền theo hai nàng tránh đi xa. Trên thực tế, năm đại phong ma đàn hợp cùng một chỗ tạo thành đại trận phong. Ấn, chỉ có thể vào mà không thể ra. Bất quá kết trận này phi thường rộng lớn, chừng vạn trượng, bởi vậy không gian cực lớn. Phảng phất giống như một thế giới độc lập. Toàn bộ kết trận từ khi bị truyền tống tới nơi này vẫn luôn luôn vận chuyển, nhưng đối với những tu luyện giả đứng trong đó không có gây ra ảnh hưởng gì, chỉ là thỉnh thoảng truyền tới một ít rung động nhẹ nhẹ. Trận này tiếp tục vận chuyển như vậy, đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì? Trong tất cả mọi người ở đây chỉ có một mình Hàn Nguyệt tiên tử biết, bất quá nàng chỉ giữ vai trò người xem, một thượng vị giả nhìn từ trên cao xuống. Hàn Nguyệt Tiên Tử không dự định nói cho bất cứ người nào trong giới này, trong mắt của nàng, đám người này bất quá chỉ là kiến hôi không có bất cứ quan hệ nào với nàng, đáng chú ý cũng chỉ có vài người ít ỏi mà thôi, mà vài người này vô luận là sống hay chết, hiện tại trong mắt của nàng không có giá trị gì lớn. Lại nói huyết liệt một lần nữa phát ra hơn 10 viên sa cầu thật lớn, tốc độ nhanh hơn, khí thế cực mạnh nhằm về phía thân ảnh màu tím. Sắc mặt lâm khiếu đừng ngưng trọng Nhưng lúc này đây không hề có ý tứ tránh né Hắn biết trận chiến này là chuyện không thể tránh khỏi Lúc này mọi người có mặt ở đây đều không thể làng tranh ba ma đầu kia Lâm khiếu đừng nắm cử kiếm một tay Nguyên lực ngưng tụ, mạnh mẽ vung lên Hơn 10 thanh tử kim trường thương phóng ra Hóa thành hơn 10 đạo lưu tinh phá không mà qua 15 thanh tử kim trường thương đều cắm vào trong xa cầu thật lớn Tuyết liệt âm trầm cười, bất luận pháp bảo gì bị sa cầu bao phủ, kết quả chỉ có một, linh tính khí nguyên trong pháp bảo vĩ hấp thu không còn một mảnh, cuối cùng để pháp bảo trở thành kim trúc bình thường, không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Từ kim trường thương sau khi đâm vào sa cầu quả nhiên bắt đầu ảm đạm dần, chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 496, tứ đại cao thủ đường ca rất mạnh mẽ, 11, trong mắt huyết liệt hiện rõ sự đắc ý, đám tu luyện giả giới này hiện tại quả thực là kém cỏi hơi chút chăm chú một chút là có thể thoải mái bóp chết rồi. Sắc mặt lâm khiếu đừng không hề nổi sóng, đối với quang mang của tử kim trường thương dần dần mờ đi cũng không lo lắng nhiều lắm, chỉ là vẫn nắm chặt mở ra, một đoàn hòa diễm màu tím trong tay cuồn cuộn nhảy lên. Tử kim trường thương bỗng nhiên bùng lên một hỏa diễm màu tím cường liệt, quang mang màu tím vốn đang mờ xuống đột nhiên bạo phát mạnh mẽ, quang mang trói mắt hơn lúc trước gấp mấy lần. Vẻ đắc ý của huyết liệt trong nháy mắt đọng lại, hơi lộ ra vẻ kinh hãi, hắc ma sa cũng không thể hấp thu được linh tính nguyên khí của tử kim thương này, thậm chí còn phản phệ, trong tử hỏa này chứa đựng độc nguyên lực cường liệt. so với ma trương khí trong hắc ma sa phải cường liệt hơn tới mấy lần, hạ giới lại có cao thủ dụng độc lợi hại như vậy sao? huyết liệt nghi hoặc lẩm bẩm dưới sự tập kích của hỏa diễm màu tím, sa cầu càng dần càng rời rạc. ngay lúc bị tan vỡ, tinh quang trong mắt huyết liệt trượt lóe lên, cánh tay với bộ móng vuốt cực dài màu đỏ mạnh mẽ vung lên, trong miệng càng quỷ niệm một đoạn khẩu quyết kỳ dị, ầm. Hơn 10 viên sa cầu tự bạo phóng ra vô số hạt cát bé nhỏ, giống như vô số viên đạn thu nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Tất cả mọi vật thể bị nó bắn chúng đều sẽ bị xuyên thủng thành một lỗ hổng cực nhỏ. Huyết liệt lạnh lùng cười, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh màu tím giống như nhìn người đã chết. Một kích này sợ là toàn bộ hạ giới không ai có thể ngăn cản được. Coi như là ba kẻ đang đấu với ma tôn sứ giả cũng không thể tiếp nhận nổi. Trên người lâm khiếu đường mạnh mẽ bốc lên một vòng tử hỏa, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn lại, hỏa diễm còn kéo dài ra hơn 10 trượng. hắc ma sa tiến vào trong vòng hỏa diễm lập tức bị thôn phệ sạch sẽ, ma chướng khí ẩn chứa trong hắc ma sa trực tiếp bị hấp thu, hạt cát thì bị thiêu thành cho bụi. Sắc mặt huyết liệt lúc này đại biến, thiên nguyên hòa, không có khả năng, hạ giới tuyệt đối không có khả năng tồn tại thiên nguyên hòa. chỉ kinh ngạc trong nháy mắt huyết liệt rất nhanh hồi phục lại tinh thần đôi cánh phía sau mạnh mẽ vỗ thân ảnh màu máu thiểm điện lóe lên rồi biến mất không thấy sau một khắc dĩ nhiên đã xuất hiện bên cạnh lâm khiếu đường không tới một trượng một chảo mạnh mẽ chụp vào bên sườn lâm khiếu đường tiếng ba chạm trói tai huyết liệt tự nhận là một chảo chí mạng lại hung hăng chộp vào thân thanh cử kiếm Phát ra tiếng ba chạm trói tai như hai pháp bảo bằng kim trúc ba chạm. Huyết liệt sửng sốt. Căn bản không nghĩ tới thanh niên mặc tử bào lại có thể chống lại một kích này. Bởi vì thân thể đạo tu tương đối yếu đuối. Trong lúc cận chiến chính là nhược điểm không thể bù đắp. Đáng tiếc. Huyết liệt lúc này đây hiển nhiên sai lầm rồi. Lâm khiếu đừng và huyết liệt đối mặt nhìn nhau. Lâm khiếu đừng trào phúng cười. Hình như khiêu khích. Huyết liệt giận dữ. Thân là ma tộc chính thống nào có thể bị kẻ cấp thấp hơn trêu đùa, nhất thời ma khí lại một lần nữa bành trướng, hai móng vuốt sắc bén như lợi khí hóa thành hư ảnh, theo hai phương hướng khác nhau chụp tới. Ken ken ken ken, từng tiếng vang va chạm gấp gáp, chấn động màng nhĩ mỗi người, chỉ trong thời gian mấy hơi thở dốc liền có mấy trăm tiếng vang phát ra, hơn nữa liên tiếp chồng chất với nhau, trong hư không. Một đạo hư ảnh đỏ sậm cùng với mốt đạo hư ảnh màu tím lấy mắt thường khó có thể phân biệt được liên tục lé lên di động. Một khắc trước còn xuất hiện một chỗ cách đó mấy trăm trượng, sau một khắc liền xuất hiện bên phải hơn nghìn trượng. Còn chưa hồi phục lại tinh thần, hai hư ảnh lại xuất hiện trên mặt đất đầy cát trắng, mặt cát nhất thời dưới cuộc chiến đấu của hai hư ảnh bộc phát ra từng đời sóng cát. Đám tu luyện giả quan sát xa xa không ngừng sôi nổi cảm thán. Có ước chừng hơn phân nửa tu luyện giả bắt đầu suy đoán thân phận của người thanh niên mặc tử bào kia. Có người nói là lão quái vật nghìn năm trước. Cũng có người nói đó là đại tu sư của chu võ quốc thần bí. Càng có người nói là người phát ngôn của thượng giới. Bất quá, có phân nửa tu luyện giả có quen biết với Lâm Khiếu Đường. Ngoại trừ mấy vị nguyên lão hiên viên tông gia. Còn có mấy người quỷ nhãn lãng tử. Mỗi một đoạn thời gian nhìn thấy Lâm Tiền Bối. Hắn đều làm cho người khác phải thất kinh, nhìn cuộc chiến đấu kịch liệt, quỷ nhãn lãng tử cảm khái nói. Năm đó, tại bên ngoài thành thiên lan, lão phu còn không có mắt thiếu chút nữa đắc tội với lâm tiền bối. Hồi tưởng lại, lão phu thực sự đúng là mờ mắt a các trưởng lão có hơi chút nghĩ mà sợ nói. Các lão đầu, năm đó nếu không phải lâm tiền bối đột nhiên xuất hiện, ngày ấy ta và mấy người quỷ nhãn huynh. Không làm sụp nơi tập kết hàng của hiên viên tông mới lạ, cử thân la hán thô lỗ nói. Thời khắc nguy cơ, nhớ lại một vài chuyện xưa tựa hồ làm giảm đi không ít sợ hãi. Mấy người chỉ có tu vi đại sư giai hậu kỳ, ngươi một câu ta một câu thực sự có thể làm cho mọi người quên đi nguy hiểm cực độ hiện tại. Lúc này đứng trong đám tu luyện giả. Đôi mắt đẹp của thượng quan giao lại phun lửa, hàm răng cắn chặt, đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp gắt gao xiết cùng một chỗ, giống như một tiểu oán phụ bị người ta vứt bỏ vậy. Tử bị tu, dám sau lưng ta tìm nữ nhân bên ngoài, thượng quan giao có điểm không để ý lẩm bẩm. Lời này nếu như để lâm khiếu đừng nghe được, thực sự giống như hòa thượng sơ đầu, coi như người khác nghe được cũng chỉ là không đầu không đuôi, không có đạo lý gì. Rất hiển nhiên, Lâm Khiếu Đừng lúc đó không có quan hệ gì đặc biệt với Thượng Quan Giao, thậm chí ngay cả quen biết còn chưa nói tới, nhiều lắm chỉ là duyên gặp mặt mấy lần mà thôi. Bất quá tựa hồ Thượng Quan Giao lại không nghĩ như vậy. Cửu đỉnh công nếu đã đích thân chọn người này, từ nhỏ đối với gia gia thần thông quảng đại có tin tưởng tuyệt đối. Thượng Quan Giao đã sớm coi Lâm Khiếu Đừng là bầu bạn song tu thích hợp nhất của chính mình. Thượng quan dao nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trong mắt. Sau đó đôi mắt đẹp nhìn vào bóng lưng của Lâm uyển Nhi. Thần sắc thỉnh thoảng hiện lên vẻ điêu man. Ẩm một tiếng nổ đã kéo thượng quan dao từ trong mơ màng đố kỵ trở lại. Xa xa. Hai đạo hư ảnh ba chạm với nhau mãnh liệt. Bộc phát ra từng đợt tiếng vang và sóng khí cực mạnh. Lan tới tận chỗ chúng tu vẫn cường đại như cũ. Chúng ta phải vận dụng pháp bảo để chống lại. Quyết liệt lúc này càng đáng càng sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra được đối phương rõ ràng là một đạo tu, thế nhưng lại có năng lực cận chiến mạnh tới như vậy, hơn nữa độ cường hãn của thân thể cũng vượt quá xa tưởng tượng, so với một số võ sư địa vương giai hậu kỳ cũng không hề thua kém, Đạo võ song tu, trong mắt huyết liệt hiện lên một tia khiếp sợ, là một nguyên thủy ma tộc từ thượng giới phủ xuống trong thời kỳ thượng cổ, Bởi vì trời sinh thần lực, nên không cần chú ý tu luyện đã có được năng lực cận chiến rất mạnh. Đây là năng lực trời sinh của chủng tộc. Nguyên thủy ma tộc khi đối chiến với nhân tu, thông thường chiếm lợi thế vô cùng lớn. Bởi vì nhân tu không có thần lực trời sinh, tất cả đều cần có hậu thiên nỗ lực tu luyện mới có chút thành công. Bởi vậy nhân tu nếu có thân thể cường đại thì lại không có bất cứ pháp thuật gì. hoặc tinh thông pháp thuật thì thân thể lại tương đối yếu đuối. Trung quy đều là một phương diện nào đó đặc biệt mạnh thì phương diện kia tương đối yếu. Trong chiến đấu, nguyên thủy ma tộc có thể thoải mái chuyển đổi giữa đạo và võ. Với võ tu thì viễn chiến, với đạo tu thì cận chiến, tùy cơ ứng biến. Điều này làm cho bọn họ chiếm được tiên cơ rất lớn. Bởi vậy trong trường hợp cùng tu vi, nhân tu thường không thể nào chống lại được nguyên thủy ma tộc. Trừ phi là người cao hơn một bậc mới được. Hơn nữa chí ít phải có thần thông mạnh mẽ. Nhân tu bình thường không thể đấu lại. Hơn 10 vị đại tu sư chiến đấu với ngũ ma có vẻ rất cật lực. Chính là lo lắng bị tiếp cận hoặc là viễn chiến không làm gì được. Có điều kiêng kỳ. Đối chiến sợ đầu sợ đuôi. Thực lực không thể phát huy được toàn bộ. Đánh hồi lâu. Kỳ thực lâm khiếu đừng cũng không thoải mái. Cũng không tìm được cơ hội tuyệt sát. Giờ khắc này. Trùng Hùng và hơn 10 vị đại tu sư đã chiến đấu đến không thể chia lìa, ngoại trừ hồng chiến và băng hoàng gia. Các đại tu sư còn lại đều là đạo tu, phải phòng bị trùng Hùng tiếp cận. Ma thể của trùng Hùng so với huyết ma còn mạnh hơn một bậc. Ký xảo và cương độ bản thân mạnh hơn huyết ma rất nhiều. Trùng Hùng là do huyền băng hùng ma và trùng ma hợp thể thành. Hai đại ma tướng này đều không bị diệt bởi vậy đều là bản thể. mà huyết liệt do huyết ma và liệt sa ma hợp thể mà thành huyết ma từ thời kỳ thượng cổ đã bị hủy diệt thân thể, chỉ còn lại có nguyên linh hồn lực, thời điểm giải phong. Vẫn chiếm lấy thân thể đại vu sư nghiêm la, tiến hành đoạt xa, bởi vậy trong ngũ ma hắn là kẻ yếu nhất, liệt sa ma tuy rằng có bản thể tồn tại, thế nhưng khi hợp thể với huyết ma thì lại có chút không tinh khiết, đương. Tuy hiệu quả thì không thể bào bằng được hùng trùng, trùng hùng có tu vi đế giai sơ kỳ đỉnh phong, huyết liệt thì chỉ vừa mới bước vào cánh cửa đế giai sơ kỳ mà thôi. So với địa vương giai hậu kỳ đỉnh phong chỉ mạnh hơn một chút, đương nhiên một điểm cảnh giới như vậy khác nhau rất nhiều. Lâm khiếu đừng có thể chiến đấu với huyết liệt trong thời gian dài như vậy mà không thất bại, tự nhiên còn nhờ vào một phận vận khí. Trong cơ thể của hắn có tới ba nửa nguyên linh, tương đương với ba nửa địa vương giai trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đây cũng không phải đơn giản một cộng một bằng hai, hoàn toàn dung hợp và một chỗ. Nguyên linh so với đại tu sư chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Trong mắt những người khác, Lâm Khiếu đừng xác thực chỉ có tu vi địa vương giai hậu kỳ. Một trăm địa vương giai trung kỳ tụ tập cùng một số... Sinh ra khí nguyên trường có lớn hơn nửa thì vẫn cảm giác được địa vương trung kỳ không có khả năng biến thành địa vương giai hậu kỳ. Tiểu tử, cứ tiếp tục đánh như vậy, đối với ngươi rất bất lợi, tên này chính là nguyên thủy ma tộc, nhân tu khi chưa đạt tới đế giai so với nguyên thủy ma tộc có sự khác nhau bản chất, bọn họ thích ứng quá mạnh mẽ. Tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng. Kỳ ảo sống nhờ trong cử kiếm khi khi lâm khiếu đừng ba chạm với ma chảo huyết ma, làm cho hắn sốc nảy tới thất điên bát đảo, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa hết lên. Duy trì tấn công liên tục, huyết liệt cũng đã có chút nóng nảy, cơ nhục trên người lại một lần nữa có chút nhúc nhích, cốt cách cũng phát sinh một ít biến hóa. Tốc độ của huyết liệt đột nhiên tăng thêm, hai bên sườn càng mọc ra hai cánh tay do hắc ma sa tổ hợp hình thành. Có tác dụng thôn phệ linh nguyên rất manh. Lâm khiếu đừng nhất thời bị buộc phải bại lui. Nhân tu hạ đẳng, chết đi. Huyết liệt hét lớn một tiếng, ma khí toàn thân một lần nữa bùng lên. Toàn thân càng phát ra một tầng hắc ma sa giáp. Công kích của lâm khiếu đừng nhất thời giống như đá chìm biển rộng. Cho dù trực tiếp đánh vào người huyết liệt cũng không hề có tác dụng. Cả đám tu luyện giả quan sát xa xa nhất thời lộ vẻ mặt khó coi. dấu hiệu bại trận của thanh niên mặc tử bào đã bắt đầu xuất hiện bị thua chỉ là vấn đề thời gian lâm khiếu đừng bị bức lui hơn trăm trượng trên người bị một xa quyền đánh trúng bụng tức thì toàn thân đau đớn như nhũn da cung may thể chết của hắn đặc thù thôn phệ đối với hắn không có tác dụng gì hơn nữa hắc ma sa độc cũng không hề để ý chỉ bị chút ít ngoại thương mà thôi huyết liệt càng đánh càng hăng Hoàn toàn tiến vào trong một loại trạng thái chiến đấu siêu nhiên Chết đi Một chiếc lợi chảo của huyết liệt bỗng nhiên bùng phát xa hòa Lực lượng cường đại như có thể đốt cháy không gian Con người của Lâm Khiếu đừng mạnh mẽ co rút lại Không suy nghĩ nhiều Nguyên thức bùng phát Trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường đao bốn thước Toàn lực chém xuống Một tiếng nổ vang Sóng khí cuồn cuộn, Bài sơn đảo hải Lực lượng xung kích làm cho các tu luyện giả đứng xem có cảm giác ăn không tiêu, có mấy người yếu cần có sự chiếu cố của người mạnh hơn, nếu không chỉ sợ đã bị ngã xuống. Lực lượng kinh khủng, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ kết trận. Trong trung tâm của cổ lực lượng kinh khủng này rốt cuộc đã xảy ra cái gì đây? Mỗi một vị tu luyện giả quan sát đều sinh ra một tia hiếu kỳ, bởi vì một kích này sợ là phân ra thắng bại rồi. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomới.com chương bốn trăm chín mươi bảy tứ đại cao thủ chỗ hỏng mười hai khi sóng khi hoàn toàn tan đi tất cả mọi người đều sợ ngây người chỉ thấy xa xa trong hư không một vị thanh niên mặc tử bào đứng đó khóe miệng tràn ra vết máu bộ dạng có chút chật vật nhưng mà huyết liệt lại thảm liệt hơn nhiều miệng liên tục phun ra máu đen nửa người của hắn đã không còn Lực chú ý của mọi người rất nhanh liền chuyển sang thanh chiến đao trên tay người thanh niên, bề ngoài rất bình thường, thế nhưng khí nguyên tản mát ra vô cùng dày đặc. Thiên nguyên thánh bảo, trong đám tu luyện giả có người thất thanh hô lên, những người còn lại đều động dung. Pháp bảo có thể bộc phát ra được lực lượng lớn như vậy tuyệt đối không phải là vật bình thường, luyện khí sư của giới này tuyệt đối không có trình độ rèn luyện ra. Thiên nguyên đao, Hàn nguyệt tiên từ trên cao hơi kinh hãi, càng nhiều hơn là ngoài ý muốn, thất thanh thốt lên. Vẻ mặt của ma tôn sứ giả âm lãnh, muốn bước ra khỏi ba đại cao thủ tới hiệp trợ huyết liệt giết chết người thanh niên mặc tử bào kia. Người này tỏa ra cho ma tôn sứ giả cảm giác bị đe dọa, tuyệt đối không thể lưu lại được. Nhưng mà bị ba đại cao thủ gắt cao cuốn lấy, khổ nỗi không có nhiều pháp bảo hơn để sử dụng. Ma Tôn sứ giả có một thân bản lãnh nhưng không thi triển được. Thời gian từng chút từng chút một trôi đi, thực lực hiện tại của hắn chỉ duy trì được ba canh giờ mà thôi, mà hiện tại đã qua một canh giờ, tiếp qua hai canh giờ. Ma Tôn nếu không thể bóp chết đám kiến hôi này thì sợ là hắn sẽ bị phản phệ, tình thế lập tức đảo ngược, hắn ngay cả cặn bà cũng không chắc lưu lại được. Lâm khiếu đường đánh xong một kích cũng bị uy lực kinh người của thiên nguyên đao làm chấn động, chỉ là tùy ý đánh một kích liền có được uy lực như vậy, nếu là có thời gian thích ứng, dùng nu gen thức điều khiển vậy thì sẽ tới mức nào? Bất quá chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, lâm khiếu đường liền hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lạnh lùng, lại một lần nữa phát động công kích, trên tay nhẹ nhàng ném đi, thiên nguyên đao huyền phù trong không trung hai ngón tay điểm nhẹ. Nguyên thức khẽ động, thiên nguyên đao hóa thành một đảo quang mang bắn đi, tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng đao mang nổi lên khí diễm cuồn cuộn. Huyết liệt đã mất đi một nửa thân thể, trong mắt hiện lên vẻ kinh khủng không gì sánh được, hắn không tin mình lại chết trong tay tu luyện giả nhân loại hà cấp này. Tầm nhìn huyết liệt tan đi, trực tiếp buông tha thân thể, linh nguyên điên cuồng chạy trốn, thế nhưng hắn lại quên mất khí diễm trên thân thiên nguyên đao. Thuấn di chưa kịp thì đã bị nuốt sạch, huyển nhi vẫn phiêu phù xa xa, đôi mắt đẹp lóe lên tia vui mừng kích động, một dòng nước mắt trong suốt xuất hiện, cái miệng anh hồng hơi hé ra, nhẹ giọng nỉ non nói. Khiếu đừng ca ca, Uyển nhi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã biết được một ngày nào đó ngươi sẽ trở nên rất lợi hại, hiện tại ngươi đã làm được rồi, huyển nhi thực sự rất vui sướng. Tâm tình của Uyển Nhi lúc này tự nhiên ngoài nàng ra không ai có thể hiểu rõ, đồng thời dưới tình huống nguy cơ vạn phần, tâm tình này của nàng rất nhanh đã bị hòa tan.